Lựa chọn thái độ Suốt đêm hôm đó tôi chẳng chọc không ngủ được Vì phải làm một sự lựa chọn lớn Sự lựa chọn có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình Đêm đó tôi đã cầu nguyện thật nhiều Tôi có thói quen cầu nguyện khi gặp sự khó Xin Chúa soi sáng tôi cho tôi biết Tôi phải làm như thế nào Tôi biết đây là một cái bẫy họ dương ra cho tôi Nếu chiều ngày mai khi lên đứng trước Mặt cán bộ và hơn 400 anh em tù nhân Đại đa số là người công giáo Mà tôi nói Theo giáo điều là tôi yên tâm cải tạo Thì mọi người Kể cả cán bộ cộng sản Sẽ khinh bỉ Vì họ thấy tôi hèn nhát và nói láo Các anh em công giáo có mặt hôm đó Sẽ cảm thấy xấu hổ và thất vọng Vì tôi vẫn là Chỗ nương tựa tinh thần cho họ Trong trường hợp này Cuộc đời của tôi Xem như đã hết Mặc dù thân xác của tôi vẫn còn sống Ngược lại nếu tôi nói Lên sự thật của lòng mình Có thể tôi sẽ phải trả Cái giá bằng chính mạng sống của mình Thế nhưng tôi sẽ được sống Và sống mãi trong lòng mọi người Mặc dù là một linh mục Nhưng tôi vẫn là con người Vẫn có sự sợ hãi trước cái chết Đó là bản năng tự nhiên của con người Tôi nằm trành trọc Cân nhắc, suy đi tính lại gần suốt đêm Có lúc tôi ngồi lên suy nghĩ cầu nguyện Có lúc tôi bước vào cầu tiêu hút thuốc lào Mở ngoặc Trong buồn quyết định Ban đêm ai hút thuốc lào phải vào cầu tiêu mà hút Tránh làm người khác giật mình Thức giấc vì tiếng rít của điếu cày Đóng ngoặc Cuối cùng tôi quyết định là phải nói lên sự thật của lòng mình Sáng ngày hôm sau, lại tập họp trên hội trường để nghe cán bộ hướng dẫn về hình thức và nội dung về khai báo như thế nào. Về hình thức, các tù nhân được chia thành từng tổ nhỏ. Mỗi tổ có một cán bộ phụ trách, thường là cán bộ quản giáo của đội mệt. Khi viết, thì ngồi riêng ra và không ai được quan hệ với người bên cạnh. Giấy Và bút mực do trại phát. Giấy nháp màu nâu. Không hàng kẻ. Bản chính thức là giấy trắng có hàng kẻ. Bút là loại bút có cán và chấm mực. Mỗi người được phát một cây bút, một lọ mực và hai tập giấy. Một nâu, một trắng. Nếu ngoài bút bị hỏng thì báo cáo cán bộ. Địa điểm viết là tại buồng mình. Ở hay do cán bộ phụ trách chỉ định bắt đầu viết vào giấy nháp trước viết xong tờ nào phải đưa cho cán bộ duyệt nếu cán bộ thấy đạt sẽ ký tên vào và cho phép viết vào bản chính nếu cán bộ chưa vừa ý phải xé đi và viết lại cho tới khi đạt khổ nỗi có người viết đi viết lại mấy lần rồi mà cũng vẫn chưa đạt dĩ nhiên là chưa đúng ý cán bộ ai mệt thì báo cáo cán bộ ra ngồi nghỉ hoặc hút thuốc nhưng không được quan hệ linh tinh hết mệt thì vào viết tiếp chiều lại và nạp tất cả cho cán bộ bản chính thức và bản nháp mỗi lần đào mả như vậy có khi kéo dài đôi ba ngày có người kéo dài hàng tuần tôi nghe nói có người viết hết hàng tháng trời rồi mà vẫn chưa xong và nghe đâu Tập luận án này cuối cùng dày đến cả ngàn trang Nhưng quan trọng và đáng nói hơn Vẫn là phần nội dung Nội dung thì có hai phần Lý lịch và quá trình hoạt động Của bản thân Về lý lịch Ngoài những mục thông thường như Tên họ, ngày và nơi sinh Chú quán, tôn giáo, vợ con Học lực bằng cấp huy chương vân, Còn có mục khai tên tuổi của ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ và đương sự của đương sự và của vợ hoặc chồng nếu là nữ đóng hoặc phải khai rõ họ đang ở đâu và làm gì. Còn có một phải khai báo các loại bạn bè và địa chỉ của họ, cho dù họ đang ở nước ngoài hay đã hay ở trong nước. Kể cả những bạn bè đang ở trong tù Phần chính là quá trình hoạt động bản thân Phần này mỗi người phải viết lại tất cả cuộc đời của mình Từ ngày có trí khôn cho tới giờ này Cán bộ cho biết phải viết lại tất cả Nhớ được cái gì thì phải khai báo cho hết Không được bỏ qua một chi tiết nào Nhớ có lần tôi khai báo hồi còn nhỏ Tôi có cái tật là hay đáy dầm cán bộ coi bản nháp này nhíu mày suy nghĩ rồi một hồi rồi nói tiếp đái dầm không phải là phản động nên ăn không cần thiết phải viết vào đây từ đó tôi mới biết đối với đảng đái dầm không phải khai báo thế nhưng dù sao thì đảng cũng thấy được sự thành thật khai báo của tôi có lần khai báo với cán bộ cũng Bắt tôi nhận có tội với nhân dân Tôi cãi lại rằng Tôi chỉ nhận có tội với đảng Cộng sản Vì tôi không theo đảng Chứ tôi không bao giờ có tội với nhân dân Nếu không muốn nói là có công với nhân dân Vì lý tưởng đời tôi là phục vụ Và lo lắng cho người khác Tôi giữ lập trường này cho đến cùng Mặc dù tôi bị mắng chửi và đe dọa đủ điều Chiều hôm bé mạc Lớp học tập khai báo là một buổi chiều nắng gắt. Các xứ Nam Hà quê hương của núi đá vôi này. Nắng một và mả nóng hai. Vì sức nóng trong đá vôi tỏa ra khi mặt trời đã lặn. Như tưởng lệ chúng tôi xếp thành hàng dài. Tiến lên hội trường. Hội trường là một nhà gặt. Lập ngói thấp lè tè. tè nằm khá xa bên ngoài trại gần khu nhà cán bộ bên trong hội trường có các ghế dài bằng gỗ cho tù nhân ngồi khi tôi vào bên trong của hội trường tim tôi đập mặn và người tôi nôn nao khác thường vì chiều nay tôi phải làm việc quan trọng sau phần khai mạc như thường lệ cán bộ phụ trách chương trình giới thiệu các đề tài thảo luận anh ta đặt tên những người được chỉ định trình bày các đề tài và dặn các tù nhân khác phải nghiêm chỉnh thảo luận cho Đạt yêu cầu bỗng dưng tay tôi ồ đi tôi không còn nghe rõ những gì mà cán bộ đã nói sự sợ hãi như vồ lấy tôi tay tôi bắt đầu run nhẹ nhẹ và mồ hôi vã ra tim tôi đập mạnh hơn và mặt nóng ran như người lên cơn sốt Tự nhiên tôi cảm thấy khó thở Như đang bị hụt hơi Sắp chết ngạt Lúc ấy tôi lại Mắc đi đại tiện Có tất cả ba đề tài Do ba anh tù được chỉ định lên nói Giọng anh cán bộ dõng giạc Người thứ nhất là anh Nguyễn Hữu Lễ mười 12 Đội 20 sẽ lên đây trình bày đề tài Anh có yên tâm Cải tạo không Và cho biết lý do tại sao Giây phút tôi vừa lo sợ Lại vừa mong đợi suốt hơn một ngày hôm qua Bây giờ đã đến Tôi bật dậy Khi nghe Đọc tên mình Và hiên ngang Bước ra lối đi ở giữa hội trường Tiến lên cái bục gỗ Nằm chéo góc bên phải Trong vị trí đó Người nói chuyện có thể thấy được Cả lớp tù ngồi Bên dưới Và bàn chủ tọa của cán bộ Ngồi trên quay xuống Tôi cố lấy bình tĩnh, bằng những bước đi chậm, thật vững và yên ngang. Tay cầm, cầm tờ giấy đã soạn sẵn. Từ chỗ tôi, đến bục gỗ không xa. Thế nhưng sao? Tôi lại cảm thấy đi thật lâu, và bầu không khí lúc đó, sao quá nặng nề Lên gần đến bục gỗ, tự nhiên, tôi thấy bình tĩnh trở lại. Bước lên bục, tôi đứng yên lặng một hồi, hai tay giang rộng nắm lấy thành bục về phía trước tôi lấy thế đứng thẳng người và nhìn xuống đám đông tự nhiên nỗi sợ hãi chợt tan biến tôi thấy bình thản và thích thú một cách lạ thường cảnh này đã quá quen thuộc với tôi mặc dù lâu rồi tôi không nhìn thấy lại tôi có cảm tưởng như mình đang đứng trên bục giảng nhà thờ chính tòa vĩnh long nơi tôi phục vụ cho đến ngày cộng sản chiếm miền nam Nhìn chúng hơn 400 anh em bạn tù và cả hàng ghế cán bộ, tôi có cảm tưởng đây là một buổi lễ. Và tôi đang bắt đầu thuyết giảng. Chúng này mọi người đang chờ đợi, lắng nghe lời tôi giảng. Đã 3 năm rồi, tôi không có dịp rao giảng công khai. Giờ đây cảnh tượng này trả tôi về với thiên chức của một linh mục già phút này. Không còn phải là tôi nói nữa, nhưng là Thiên Chúa sẽ nói qua miệng tôi. Nếu cách đây vài phút tôi hoàn toàn bị động và lo sợ một cách tự nhiên theo bản năng con người thì bây giờ tôi cảm ơn cơ hội đã đưa tôi lên đứng đây. Tôi đứng yên, đảo mắt một vòng, nhìn các anh em bạn tổ bằng một cái nhìn đầy yêu thương và xúc động mãn liệt. Tôi nhìn nhóm cán bộ Và mong cho họ nhận ra Con đường yêu thương mà dân tộc mình đang đi Mà dân tộc mình phải đi Các cán bộ ngồi nhìn tôi bằng những con mắt ngạc nhiên Có lẽ họ cũng đoán được Một cái gì bất thường sẽ xảy ra không đúng ý họ Thế nhưng lúc này đã quá muộn để chận đứng điều đó Sau lúc sinh lặng Để tạo thế làm chủ tình hình, tôi bắt đầu nói theo ý tôi, đã soạn trong tờ giấy cầm tay, tôi nói với tất cả sức mạnh của âm thanh trong cổ họng, với tất cả sự quyết tâm thắt đối bạo quyền, với tất cả sức mạnh tinh thần, quyết tạo niềm tin vững vàng cho các anh em bạn tù, nhất là các anh em công giáo. Kính thưa các cán bộ, các anh em đồng Cảnh thân mến Tôi vô cùng sung sướng có cơ hội đứng đây Để nói lên Điều trong lòng tôi xác tín Tôi không yên tâm cải tạo Tôi cũng nói điều này Thay cho anh em Vì tôi biết nhiều người Trong anh em nói yên tâm cải tạo là nói dối Cho vừa lòng đảng và nhà nước Cả hội trường như bị điện giật Ngồi chết chân Nhìn sang phía hàng ghế cán bộ Tôi nói Thưa quý ông Yên tâm thế nào được, khi các ông vào chiếm miền Nam, nhà cửa chúng tôi bị tịch thu, con cái chúng tôi phải bỏ học, đi bán bán mì, bán báo. Gia đình chúng tôi tan nát, và tôi nói điều này với lời xin lỗi trước các anh em tôi. Tôi biết giờ này, có những bà vợ ở nhà đã phải làm nỉ nuôi chồng đang ở tù, yên tâm thế nào được. Khi các ông vào miền Nam đã tịch thu tài sản nhà thờ, trũng viện, trường học, tòa giám mục vân vân. Tôi nói điều này một cách công khai và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì tôi đã nói. Xin quý ông cứ đánh điện vào miền Nam xác nhận điều tôi nói có đúng hay không. Tôi đứng đây chờ các ông. Nói xong câu này, tôi đứng lặng yên nhìn hàng ghế cán bộ. Trong lúc họ nhìn tôi bằng những cặp mắt không có thể diễn tả bằng lời Tôi tiếp tục Khi chúng tôi còn ở trại Gia Rai trong miền Nam Các ông bắt chúng tôi đi khai hoang quốc đất bãi mìm Nhiều anh em Chúng tôi đã bị mìm nổ ban thay hoặc tật nguyền Tôi có cảm tưởng là mỗi nhát quốc tự đào huyệt trôn mình Thì làm sao Có thể yên tâm cải tạo được Như vậy Tôi xin các ông Hãy làm cho chúng tôi yên tâm Đừng bắt chúng tôi Phải nói Yên tâm cải tạo Tôi đột ngột Kết thúc ở đây Và đứng yên tại chỗ Lúc đó cả hội trường Bất động Không ai biết Phải làm Cái gì Và bắt đầu như thế nào Cán bộ Thì như bị Xét đánh ngang tai Mặt mày Tái xám Anh em tù thì ngơ ngác, sung sướng nhưng lo sợ. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Chừng 30 giây sau, tự nhiên, có một tiếng vỗ tay nghe bốc của một anh tù nào đó từ ở cuối hội trường. Thế là một chàng pháo tay vang dội của bạn tù. Tưởng chừng như vỡ cả nóc hội trường thấp lè tè. Tôi biết anh em sung sướng vì có người đã nói thay những gì uẩn ức Ở trong lòng mà họ không thể nói ra được Nhưng nghe tiếng vỗ tay tôi nghĩ thầm Đây là tiếng pháo hạ huyệt của chính mình Bàn tay sắt bọc nhung Dĩ nhiên là trong lần khai báo đó Bài vở của tôi được chiếu cố kỹ lưỡng hơn Sau đó tôi chờ đợi bị gọi đi làm việc Một tuần sau cũng chưa thấy gì Rồi những ngày tiếp theo, cũng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù tôi biết đây là sự yên lặng bất thường trước những cơn bão lớn, đoàn cân não này làm tôi cảm thấy mệt và ngày nào tôi cũng mong được gọi đi làm việc. Tôi hình dung ra cuộc chạm chán, tay đôi sắp tới với cán bộ sẽ rất căng thẳng và đã chuẩn bị lời lẽ phải đối phó nhưng tôi đã lầm mọi việc không xảy ra như tôi dự đoán mãi gần một tháng sau tôi mới bị gọi lên cơ quan làm việc anh em trong buồng ai cũng ái ngại cho tôi khi thấy tôi theo cán bộ ra đi khi đi qua dãy hành lang các cơ quan nhìn vào thấy rất nhiều cán bộ áo vàng áo trắng đang ngồi bên trong tự nhiên tôi thấy sao con người mình bé nhỏ quá so với bộ máy công an kèm kẹp trong trại này. Lúc đó tôi lại nghĩ tới một bộ máy công an lớn hơn đang kèm kẹp cả một dân tộc và tư tưởng này đã làm cho tôi lắc đầu, ngao ngán. Tôi được đưa vào căn phòng nhỏ có cán bộ giáo dục ngồi chờ sẵn. Ở đằng sau chiếc bàn nhỏ trên bàn có cái bình thủy một khay trà cũ kỹ và Một vài cái chân nhỏ úp xuống Trong phòng này Cái gì cũng nhỏ Cả người cán bộ Cũng thuộc loại nhỏ con Trên mặt bàn Có vài Cái bìa Đựng giấy tờ mà tôi đoán Là trong đó có hồ sơ cá nhân của tôi Chào cán bộ Tôi lên tiếng khi vừa bước vào Anh cán bộ Lấy tay chỉ cái ghế trống Bên kia bàn, ăn lẽ đi à? Anh ngồi đi. Sau khi tôi ngồi xuống, anh ta bắt đầu câu chuyện một cách vui vẻ, như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Điều này lại càng làm cho tôi ngạc nhiên. Anh ta hỏi thăm tôi về. Hết mọi chuyện từ sức khỏe, tới nơi ăn trốn ở trong trại, đến việc gia đình, cha mẹ tôi có mạnh khỏe không? Gia đình sinh sống ra sao? thái độ có ý này của anh ta làm cho tôi thây ngưỡng. Tôi biết đây hoàn cảnh đây hoàn toàn là một kịch cắn mèo chuột của những kẻ có bàn tay sắt bọc nhung. Trong lúc ta húi pha trà trong bộ ấm chuyên bằng xứ rẻ tiền, thì tôi có thì giờ quan sát anh ta kỹ hơn. Người anh ta ngăm ngăm đen mặt dài không có gì để gây ấn tượng chán thấp tóc chảy lướt về phía sau rẽ ngôi ở giữa đỉnh đầu mắt nhỏ lanh lợi và sắc bén Yan ngưng nói để với lấy lon trà lúc đó gương mặt anh ta có vẻ dữ tợn nhưng lúc nói chuyện gương mặt của anh ta vừa vui vừa tếu miệng anh lúc nào cũng mỉm cười Hay đúng hơn là cố gắng làm ra vẻ miệng cười. Sau khi mời, tôi uống trà và hút chút lá. Anh ta độc thoại một thôi một hồi về các chuyện không đâu. Rồi anh ta đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Anh lại, anh có biết chúng tôi gọi anh đến đây có việc gì không? Tôi để ý cách anh ta dùng chữ chúng tôi thay vì chữ tôi. Cách nói này có vẻ nghiêm trọng. Tôi trả lời đơn giản báo cáo cán bộ tôi không biết anh ta nghiêm nét mặt nhìn tôi thì anh thật ra không biết à tôi bình thản trả lời báo cáo cán bộ làm sao tôi biết được việc của các cán bộ làm anh ta yên lặng một lúc cầm cái bút bi xoay xoay mấy vòng trong ngón tay tương đối nhỏ nhắn và sặt như để tạo thêm sự quan trọng của câu chuyện anh ta cầm lấy cây bút Chỉ cán bút vào mặt tôi mà hỏi Anh còn nhớ diễn phát biểu vừa rồi tại hội trường không? Vì đã chuẩn bị trước Nhưng tôi đáp ngắn gọn Báo cáo cán bộ Có chứ, làm sao tôi quên được chuyện đó? Anh ta làm ra vẻ rất tự nhiên Anh lấy này Tôi biết anh là người có tài Nhưng chẳng qua vì bất mãn cá nhân Nhưng anh nói thế thôi Chúng tôi không coi chuyện đó quan trọng đâu Chỉ mong Anh học tập cải tạo cho nó tốt Tôi định nói thêm Nhưng anh ta vội quay trở lại dáng vẻ rất thân thiện Mời tôi uống thêm nước chè Nói mấy câu bâng cua rồi đưa tôi ra cửa Khi đi ra về Tôi đã thầm nghĩ Đâu phải họ chỉ đơn giản gọi tôi lên Cho uống Trà hút thuốc lá Mà còn có một cái gì đó rất nghiêm trọng bên trong Mà họ chưa muốn nói ra Tôi lẩm bẩm trong miệng Đúng là Thứ cáo già Có bàn tay sát bọc nhung Những ngày cuối năm Lúc này đã tới gần lễ Giáng sinh Và ai cũng biết Người Cộng sản Xem các tôn giáo là kẻ thù Nên lễ Giáng sinh Trong một trại hơn một ngàn tù nhân Mà đại đa số là công giáo, là dịp mà ban giám thị phải cảnh trác đề phòng là chuyện đương nhiên. Đó là chưa kể mấy ngày trước lễ, cán bộ đã phải vất vả đi lùng các, khu, các buồng ở khu B để triệt hạ các thứ trang hoàng Noel như lồng đèn, ngôi sao, hang đá, máng cỏ. Có buồng anh em còn bớt phần ăn sắn, tức là khoai mì để lấy sắn luộc nhào thành bột dẻo nặn tượng chúa Hải Đồng đặt nằm trong máng cỏ. Mấy đêm trước lễ, các buồng khu B lại hát vang lừng những bài thánh ca rất phổ thông như "Hang Bê Lem của nhạc sĩ Hải Linh và bài Cao Cung Lên của nhạc sĩ Hoài Đức. Những hành động này của anh em khu B như Thách Thức, Chiêu Ngươi, cán bộ trong trại. Lúc bấy giờ tôi là liên mục duy nhất trong trại nên cũng hiểu dễ hiểu rằng tại sao tôi trở thành mục tiêu cho họ theo dõi và những tên anpen trong trại bám sát tôi như hình với bóng. Và khoảng hai tuần trước có lần đội chúng tôi đi phơi lạc trong trại gần khu gia cư của cán bộ. Lúc ấy là mùa đông và tiết trời rất lạnh. Đi phơi đâu cả ngày đầy bụi bặm nên chiều tối chúng tôi bắt buộc phải về tắm. Vì không tắm thì ngứa ngáy không chịu được, mặc dù là nước trong bể lạnh như nước đá. Không ngờ tắm xong đêm đó tôi bị sưng cuốn phổi và sốt nằm mê man bất tỉnh. Qua ngày hôm sau tôi té xỉu giữa buồng Trước lúc điểm danh ban chiều Và anh đội trưởng Nguyễn Trọng Ngạn Đã phải cõng tôi trên vai Đưa đi bệnh xá của trại Tôi vẫn nhớ ơn anh Ngạn mãi về việc này Khá lâu sau tôi mới bình phục Và có thể đi lại Nhưng quá suy nhược Và đi lại thì phải chống gậy Nên chưa có thể Theo đội đi lao động Mặc dù đội của chúng tôi Chỉ lao động ở bên trong trại Đau đớn hơn nữa Lúc đó tôi được Thư của chị tôi cho hay Má tôi vừa mất Hôm tháng 8 Trong thư chị nói Từ khi hay tin tôi bị vào tù Má ngày nào cũng nhấc ghế ra ngồi Dưới bóng cây dừa Trước ngõ để đợi tôi về Ngày má không còn sức ra ngồi đó nữa Là ngày cuối trong đời Má tôi mất đêm đó Trong lúc má lìa đời Người anh lớn của tôi Cũng đang ở tù Trong trại bến giá Ở Nam Đọc thư của chị tôi xong Tôi ngồi chết lặng như một phó tượng Lạ một điều Lúc đó tôi Muốn khóc Nhưng không chảy được Một giọt nước mắt nào Sau này tôi mới biết Sự đau đớn Đã vượt quá Những cảm xúc Của cơ thể nên đã biến tôi ra như đá. Có nhiều anh em trong đó có mấy người giáo thấy hoàn cảnh tôi yếu nhược, đến hỏi, ăn Có người còn cho tôi một ít thức ăn. Có một ăn, cho tôi một hộp sữa. Tôi muốn nói chi tiết như vậy, vì lúc bấy giờ không một sự việc nhỏ nhặt nào có liên quan tới tôi mà lọt qua được cặp mắt cú vọt của đặng báo cán giàn người công giáo chuyên theo dõi tôi để báo cáo. Vì những lời báo cáo của anh ta nên vào lúc xế trưa ngày 24 tháng 12, cán bộ An Ninh đã gọi tôi lên làm việc. Khi tôi vừa ngồi xuống, tay cán bộ đã hỏi tôi về quan hệ với các anh tù khác trong trại như thế nào trong mấy ngày qua. Những ai tới lui với tôi họ tới với một mục đích gì hỏi cho tôi những gì ai cho hộp sữa vân vân cuối cùng anh ta cười nhếch mép hỏi tôi anh Lễ, anh cho tôi biết chủ trương phá trại đêm nay của anh ra sao qua câu hỏi này tôi biết họ nghĩ gì về tôi nhưng câu hỏi đó cũng hàm chứa một sự diễu cợt miệt mai dựa trên lời báo cáo liếu láo tôi nổi nóng trả lời Báo cáo cán bộ, nếu cán bộ đã biết thì đêm nay sẽ không có gì xảy ra vì đó là do những người báo cáo láo. Còn nếu tôi đã có ý định gì, không bao giờ cán bộ có thể biết được. Xin lỗi cán bộ cho tôi nói điều này, tôi chỉ thua cán bộ ở cái vị thế, chứ tôi không thua trí cán bộ đâu. Cán bộ đừng dùng câu hỏi đó để xỉ nhục tôi bị phản ứng quá bất ngờ, tay cán bộ tỏ ra bối rối và quay sang nói chuyện khác. Qua cuộc tra vấn này, tôi biết là tình thế đã đến lúc rất căng thẳng. Suốt buổi chiều, áp đã giáng sinh. Tôi suy nghĩ mãi, thử suy đoán xem những gì sẽ xảy, có thể sẽ xảy ra và cảm thấy dường như có dấu hiệu bất thường. Lúc sáu giờ chiều, sau khi phát thức ăn khu B được lệnh đổi buồng Có một số anh nam tù mới được chuyển vào buồng 6 của tôi thay cho một số được chuyển đi buồng khác Nó tóm lại cả ngày 24 tháng 12 năm đó bầu khí trong trại Nam Hà rất căng thẳng Tôi có liên tính là sẽ có một biện pháp mạnh xảy ra Trước tình trạng gần như nổi loạn Của nhóm tù khu B Trong những ngày qua Đêm thánh vô cùng Lúc ấy vào khoảng 10 giờ đêm Sau khi nghe cản cảng, Báo giờ đi ngủ Tôi ngồi Trong màn âm thầm dân thánh lễ Chúa Giáng sinh Lễ Giáng sinh Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào Cũng là một ngày đặc biệt Đối với những tín đồ Thiên Chúa giáo, đối với tôi là một linh mục Công giáo thì ngày lễ đó lại mang một tầm vóc và ý nghĩa quan trọng hơn. Những ngày trước trong lúc có dịp trà trộn với anh em trong trại, tôi đã nhắc nhở và giúp cho anh em Công giáo cả khu A lẫn khu B xưng tội và chuẩn bị tâm hồn trong dịp này. Chúng tôi thông báo cho nhau biết đúng vào đêm 24 tháng 12 sau khi chạy đến cảng đi ngủ buồng tôi giờ đó tôi sẽ dâng thánh lễ và xin anh em cùng hướng về buồng số sáu là buồng của tôi để hiệp ý dâng lễ mặc dù trong buồng cũng có một số anh em công giáo nhưng không ai dám chắc nhưng không ai dám tới chỗ tôi để dự lễ vì những ngày này các tay làm ăng ten theo dõi tôi rất gắt Một điều thật chơi treo Chín người được cán bộ giao công tác Theo dõi Từng bước đi Từng lời nói của tôi lúc nãy Bây giờ lại là một anh chàng công giáo Vừa dân lễ xong Trong lúc tôi đang lúi húi Thu dọn các thứ Để cho vào túi vải thì bất thần Nghe có tiếng chìa khóa lách cách bên ngoài Tôi giật mình lắng tay nghe Rõ ràng cán bộ mở cửa buồng của tôi Chiếc chìa khóa khua Nghe rất mạnh bạo và hối hả Có điều gì rất khác biệt Khác với tiếng mở cửa thông thường Của cán bộ điểm dân hàng ngày Kinh nghiệm cho tôi biết Mỗi lần cửa buồng giam được đột một mở Vào ban đêm như thế này Là luôn luôn có việc chẳng lành lần này lại có vẻ rất khác thường, nhất là sau những biến động căng thẳng trong trại vừa rồi. Tự nhiên tôi có linh tính như có chuyện liên quan đến tôi. Tôi có lý do để suy đoán như vậy. Vì từ khi nhập trại Nam Hà hơn 8 tháng qua có quá nhiều sự việc dính líu tới tôi. Chỉ nói riêng những gì vừa mới xảy ra trong phòng Trong ngày 24 tháng 12 này Từ sáng tới giờ Nhất là Họ hặt hỏi tôi về âm mưu phá trại Thì cũng cho tôi Có đủ lý do để suy đoán như vậy Nhận biết Có chuyện bất thường Tôi lẹ tay Thu gọn đồ đạc Chồm người Nhìn xuống lối đi giữa phòng qua ánh sáng lờ mờ Của bóng điện giữa buồng Tôi thấy một số cán bộ Đang đứng lối nhố, ở lối đi Có việc gì rất nghiêm trọng Sắp diễn ra Bỗng Một Giọng cán bộ, giọng giặc Mang lên giữa buồn Tất cả các anh em vắt màn lên Và ngồi yên tại chỗ Ghi nghe cán bộ Gọi tên Anh nào Hãy lấy hết nội vụ Và khẩn trương bước ra khỏi buồn Tự nhiên buồn, tự nhiên, cả buồn, trộn rộn, có tiếng xào xạc từ đầu tới cuối dãy của hơn 60 tù nhân trong buồng Tất cả thi hành như một cái máy. Trong chốc lát, các màn được vắt lên và chúng tôi ngồi ngay hàng, thẳng lối, tại chỗ nằm của của mình chờ đợi. Do phản ứng tự nhiên, chúng ngực tôi đập càng lúc càng mạnh cho dù tôi cố muốn bình tĩnh cũng không được. Anh mới nú lại. Tên tôi được gọi nghe sang sảng trong đêm. Mặc dù đã có linh tính và sẵn sàng chờ đợi, nhưng khi nghe gọi đến tên, tôi cũng hơi giật thoát người và bật dậy như một chiếc lò xo. Tôi vội tháo màn, cuốn chăn chiếu, áo quần và đồ đạc. cho tất cả vào bị. Nói là đồ đạc, nhưng thật sự lúc đó tôi chẳng có gì ngoài cái lon ghi ống, điếu thuốc lào và một vài món liên tinh. Lúc ấy nghe có tiếng lạo xạo của rất nhiều người ở bên ngoài, tôi vội nhìn qua xong cửa sổ, thấy trong sân có nhiều hắn đèn, pin, quét qua quét lại, có cả tiếng lách cát của súng ống chạm nhau. Tiếng chân người chạy tới, chạy lui Nhộn nhịp một cách bất thường Anh Nguyễn Sĩ Thuyên, giọng cán bộ lúc này Lại vang lên một cách dũng dạng Khi nghe cán bộ gọi tên anh Thuyên Tự dưng tôi cảm thấy được an ủi Vì ít ra cũng có người đồng cảnh ngộ Tư tưởng này có vẻ hơi lịch ích kỷ Nhưng thực sự là như vậy Khi con người, mình phải lâm vào hoàn cảnh khốn khổ nào mà không có người khác cùng chung số phận sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bạn hãy tưởng tượng một lớp có 50 học sinh đi thi mà chỉ một mình bạn bị rớt, bạn sẽ thấy buồn hơn là có vài người khác cùng rớt như bạn. Khẩn trương lên, mang tất cả nội vụ và bước ra ngoài Khẩn trương Giọng quát tháo càng lúc càng mạnh Tôi quay nhìn anh Thuyên Trung an đến tội nghiệp Lúc đấy anh đã 50 tuổi dáng người nhỏ thó, thấp lùn Đầu tóc bạc phơ Làm anh có vẻ già trước tuổi Bộ râu màu cháo lòng Vì ám khói thuốc lào Càng làm cho anh trông tàn tạ hơn Tay chân anh cua quạng trong trạng thái mất bình tĩnh. Khi cua, các nội vụ nhét vào túi sắt. Không ra cái túi sắt. Nhét vào, lại rơi ra. buồng giam có tầng gỗ bên trên và cả hai chúng tôi cùng nằm ở tầng trên đó. Tôi bám cây cột gỗ, có đóng mấy cái cục gu leo xuống đất trong khi các anh em bên cạnh giúp chuyển đồ đạc cho khi bước xuống tới sàn nhà tôi chạm chán với một số cán bộ lạ mặt đang đứng đợi sẵn mặt lọng như tiền họ nhìn vào mặt tôi chăm chăm và không nói năng rằng và không nói không rằng trong cái cách họ nhìn tôi có thể đọc được ý nghĩ trong đầu của họ à thì ra mày là thằng cha cố nguyễn hữu lễ Đây à, khẩn trương lên nào, tiếng quát to lại rục rã, trong khi tôi cố vẫy tay chào các anh em trong buồn. Lúc ấy, đang nhìn hai anh em tôi một cách ái ngại, cảnh chia tay nào cũng buồn, nhất là chia tay trong lúc trong tù thì lại càng xúc động hơn. Vì gặp nói lên là có thể không bao giờ có dịp trở lại. tôi theo sau ăn thuyên lẫn vào giữa đám cán bộ khẽ lại ôm đồ bước ra khỏi buồng đi vào trong bóng đêm bên ngoài tôi thấy tôi rất hoang mang lo lắng chưa biết những gì đang chờ đợi tôi trong màn đếm âm u đó nơi mà tôi vừa nghe những thứ âm thanh đầy đe dọa và chết chóc tôi vẫn thường nghe nói có nhiều nơi một vài tù nhân bị dựng dậy vào ban đêm Dẫn ra khỏi buồn Và không bao giờ trở lại Khi đứng chơi vơi Trong bóng đêm dày đặc Và giá bút bên ngoài Tôi cố dương mắt Nhìn khắp các buồn Trong trại Như là cử chỉ giã từ Giã từ hơn 1.000 anh em đồng Cảnh cả khu A lẫn khu B của trại Nam Hà Mà tôi đã Có dịp sống chung Và chia sẻ buồn vui trong hơn 8 tháng qua Lòng tôi dâng lên Một nỗi chua sót Khi bước ra khỏi buồn Tôi mới thực sự chạm mặt Với bàn tay sắt Của những người cộng sản Bàn tay sắt trần trụi Của sự đe dọa Và mang tính chất tiêu diệt Màn đêm u tối Bên ngoài Càng làm cho tôi rợn người Quán đèn Bấm Chớp tắt Khắp nơi trong sân tôi càng kinh ngạc hơn khi thấy đám đông cán bộ súng ống đầy người đứng đầy trong sân trước buồng tiếng người nói lộn xộn tiếng chỉ thị tiếng chân người chạy tới chạy lui một cách vội vã tiếng súng ống chạm nhau tiếng còng sắt rộn rãng trong đêm tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn tôi chưa kịp phản ứng Thì bị một ánh đèn bấm chói chang chiếu thẳng vào mặt Kèm theo một tiếng quát thật to Bảo tôi bỏ các đồ đạc Ở trên tay xuống Một anh cán bộ bước tới còng hai tay tôi Với chiếc còng số 8 Trong mấy năm qua tôi không còn xa lạ gì Với chiếc còng này Thế nhưng đêm nay tôi thấy rợn người Khi bị còng hai tay ra sau Bỗng dưng tôi thấy choáng váng. Khó chịu và buồn nôn Lúc mới ra sân Tôi ngỡ là Chỉ có buồng số 6 của tôi Có biến động Không ngờ nhìn qua các buồng Thấy lúc đó Cũng lộn xộn và đầy cả, nghẹt cả người Tôi đoán là Trong khu B Cũng có người bị dẫn ra sân như tôi Và anh Thuyên Tôi nhắm mắt cúi đầu lặng yên Vì sắp phải từ giã anh em để ra đi Và chưa biết là sẽ đi về đâu Tôi nghĩ lúc này anh em trong buồng Của tôi cũng đang hoang mang Ngơ ngác và lo ngại cho số phận Của hai người bạn vừa bị tắt ra khỏi đàn Bài Thánh ca Giáng sinh Một lúc sau tôi bị dẫn đi về phía sân trại Quan cán bộ mang súng dài đi sau. Khoảng sân lớn, giữa trại lúc này, rất đông người đang đứng láo nháo, hỗn độn như một chợ trời. Tôi thoáng thấy bóng dáng của một số an tù cũng bị còng tay, đang tiến lại phía tôi. Tập trung thành nhóm. Giữa sân trại xong, chúng tôi được tháo còng. Lúc gặp nhau, không ngạc nhiên vì vài người có mặt trong lúc này đã dính líu trực tiếp trong vụ tàu sông với tôi một số khác là những gương mặt nổi trong những vụ chống đối trong trại một số khác đã đánh đập bọn trong mấy tháng này. tới lúc có lệnh xếp hàng tôi mới biết có tất cả hai mươi người chúng tôi được lệnh leo lên chiếc xe ca đậu gần ở cổng vào trại và khi đã lên xe xong bị cổng tay từng đôi một sau khi cán bộ kiểm tra lại lần chót và dặn dò luật lệ đi đường xe bắt đầu chuyển bánh lúc bây giờ khoảng 11 giờ đêm khi xe bắt đầu chạy chúng tôi không ai bảo ai cùng nhau hát thật to bài Thánh ca Giáng sinh, Hang Bê Lam. Bài Thánh ca Giáng sinh rất phổ biến này là của nhạc sĩ Hải Linh. Tôi đã hát rất nhiều lần, thế nhưng có lẽ đây là lần tôi hát một cách sốt sắn và cảm động nhất. Tiếng hát rền vang của 20 người tù phá tan màn đêm u tối của trại tù Nam Hà trong đêm Giáng sinh năm 1977. Một lễ Giáng sinh đặc biệt, đáng ghi nhớ trong đời tôi. Trong khi đó, chiếc xe chở chúng tôi đang nặng nề, bỏ theo con đường có nhiều ổ gà, như một con rắn khổng lồ bị thương. Đang cố liết đi, ẩn mình thoát nạn. Sau khi bài thánh ca chấm dứt, chúng tôi đã rời chạy một đội Và ngồi yên lặng, nhìn nhau như để chấn an và tìm sự nương tựa cho những ngày tháng tới chiếc xe này sẽ đưa chúng tôi tới đâu lúc đó chưa ai biết nhưng căn cứ vào khách chúng tôi bị tống lên xe và nhìn qua 20 khuôn mặt này tôi có thể kết luận nơi sắp tới phải là một nơi đáng sợ hơn trại Nam Hà mà chúng tôi vừa bỏ lại Sau lưng